Lúc này mây đỏ đã chiếm hết nửa bầu trời, nhưng mà vẫn không nhìn thấy cuối cùng, nó đang hạ thấp xuống. Các quan minh thiên can thánh đồ đau khổ chèo chống tự nhiên cũng nhìn thấy điều này. hắc ám không quân vì thế mà trì hoãn công kiếp. Đó là... Diêu Khiêm Thư ngơ ngác nói. Là cơ động, là cơ động đến rồi, nhất định là hắn. Miu miu gần như điên cuồng reo họ Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập vẻ hương phấn Là cơ động, là cơ động Diêu khiêm thư cũng kêu to Thần sắc trong mắt hắn trở nên điên cuồng Long hoàng bệ hạ, ngài cố chịu đựng một chút Cơ động đến rồi, cơ động mang theo viện quân đến rồi Các quan minh thiên can thánh đồ giống như được uống đô binh Mỗi người bột phát chiến ý mãnh liệt. Ma lực ào ào tuôn ra sông về phía Quan Minh Long Hoàng đang bị Hắc Ám Long Hoàng cùng tứ đại Hắc Ám Long Vương toàn lực phá vây. Người khác không biết mây đỏ là gì nhưng họ sao có thể không? Mây đỏ càng ngày càng gần. Lực áp bách với Hắc Ám Không Quân cũng càng lớn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, Chỉ thấy một màu đỏ rực nhưng họ có thể cảm giác rõ ràng bên trong đó ẩn chứa hỏa nguyên tố cực kỳ khổng lồ Ma lực chấn động phạm vi lớn như thế chẳng lẽ đây là chung cực tất sát kỹ sao Sắc mặt tử bào đại tế ti và hắc ám thiên cơ đại biến Toàn thân hắc ám thiên cơ run rẩy một cái Chỉ có điều lúc này không có quá nhiều người chú ý tới hắn Bị Hồng Liên thiên hỏa ngăn cản một lần. Tình huống hắc ám ma sư trước mắt sợ nhất đã xuất hiện. Người khác không biết hậu cần tiếp tế đã chặt đứt nhưng đám ma sư đầu não này đều biết. Nếu như Hồng Liên lại ngăn cách 5 năm nữa thì hắc ám đại quân có trở lại đại lục cũng hao tổn rất nhiều. Chỉ sợ không bao giờ có khả năng tổ chức thành đại quân quy mô như thế nữa. Đồng thời nội loạn đang diễn ra làm bọn họ rất đau đầu. Chỉ tiếp tục tiến đánh quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, cướp bóc tài phú mới là lối thoát duy nhất. Đúng lúc này, đám mây đỏ đã hạ rất thấp, chúng đang cuồn cuộn như sôi lên. Ngay sau đó mấy trăm đạo ánh sáng màu đỏ đồng thời từ trên trời giáng xuống hắc ám không quân. Ma lực hỏa thuộc tính khổng lồ bùng phát. Những tiếng nổ vang xuất hiện. Từng hắc ám ma sư bị đánh trúng rơi xuống. Ánh sáng màu đỏ như có mắt không bao giờ công kích quan minh Long Hoàng cùng các quan minh thiên can thánh đồ. Rút quân, rút quân toàn thể thoái lui cho ta. Hắc ám thiên cơ gào thét một cách hoảng loạn. Mệnh lệnh của hắn đã được truyền tới đại quân hắc ám ma sư cải biến công kiếp trở thành đại ngũ hành kết giới bảo hộ lấy hắc ám đại quân nhanh chóng lui về phía sau. Mà giờ này khắc này, sau khi phát động công kiếp đám mây màu đỏ hiện rõ tướng mạo sản có. Từng con hỏa nha với hình thể khổng lồ dần dần xuất hiện, mây đỏ là hỏa nguyên tố chúng phóng ra tạo thành. Hát ám quân đội dưới mặt đất có thể luôn nhưng hắc ám không quân thì không. Mỗi một lần hỏa nguyên tố ba động là mấy trăm đạo hồng mang từ trên trời rán xuống do ngàn con trong hỏa nha đại trận trùng điệp Oanh Kiếp. Mặc dù hỏa nha tu vi rất yếu nhưng hội tụ ngàn đầu hỏa nha vẫn có thể thi triển công kích tương đương siêu tất sát kiểu, Mấy trăm đạo đồng thời oanh kiếp không dám đoạn cho dù là Hắc Ám Long tộc cũng không dám đón đỡ. Hắc Ám Không Quân tinh nhuệ bị Hồng Quang oanh kiếp như mỹ rải bom bi, số lượng không ngừng hạ thấp. Tuy bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất rút lui nhưng phạm vi bao phủ của đại trận đại trận quá lớn khi đặt chân xuống dưới mặt đất và được đại ngũ hành kết giới bảo hộ thì số lượng hắc ám không quân không tới một suyệt chéo ba ban đầu hắc ám long tục thì đỡ hơn một chút hơn một nghìn hắc ám nhưng hơn một nghìn đầu cự long giờ chỉ còn hơn sáu trăm hắc ám không quân gần như bị hủy diệt đúng vậy là cơ động trở lại Hỏa nha trên bầu trời đình chỉ công kiếp đồng thanh kêu to. Thanh âm của chúng hội tụ khiến cả thánh tà đạo chấn động lắc lư. Thân ảnh cơ động lặng yên xuất hiện giữa không trung. Trần Tư tuyền đi theo bên cạnh hắn. Hai người vừa xuất hiện. Các quan minh thiên can thánh đồ lập tức reo hò mặt cho bị tiếng kêu của hỏa nha lớn ác. Sự hưng phấn của họ không bị yếu đi. A Kim là người thứ nhất nhào lên Nhưng lúc nàng sắp vùi đầu vào ngực cơ động thì bỗng nhiên dừng lại Hai tay dừng giữa không trung Nàng có hơi xấu hổ nhìn thoáng qua trần tư tuyền bên cạnh Cơ động mỉm cười, hắn gian hai tay ôm chặt A Kim vào lòng Bất quá không đợi A Kim kịp phản ứng Cơ động cũng đã buông nàng ra ôm lấy mỗi một quan minh thiên can thánh đồ không phân biệt nam nữ Ta đã trở về. Câu đầu tiên mà bạo quân đã nói. Cơ động trở lại khoảng cách tới trận chiến cuối cùng còn xa không? Kịch tính của mơ dương miệng sắp bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 675 Long Nữ Chị Em Sinh Đôi Dịch A Bư Ta trở về rồi Cơ động nhìn đồng bạn, mắt ngấn lệ Đúng vậy Hắn đã trở lại vào thời khắc thánh chiến quan ám quan trọng nhất Và mang theo trăm vạn hỏa nha tột Sau khi cơ động tỉnh lại hắn và trần tư tuyền đã trở lại một lần nhưng bọn họ đi quan minh ngũ hành đại lục điều động hỏa nha tộc ở địa tâm thế giới lúc trước cơ động trở thành trụ cột của hỏa nha tộc trong vòng mấy năm toàn bộ hỏa nha tộc cực kỳ nổi bật tuy rằng thực lực của họ vẫn yếu nhược không thể so với chủng tộc địa tâm khác nhưng tổng hợp chiến lực không ngừng gia tăng thậm chí tiến vào trên cùng 10 địa tâm thế giới. Hơn nữa, họa nhà tộc còn một điều ưu thế, bọn họ không cần phải kiên kỵ bất kỳ điều gì. Nguyên nhân rất đơn giản là năng lực đơn thể bọn họ quá yếu nên không có khả năng đi sâu xuống dưới. Không thể tạo nên uy hiếp với cường tộc ở địa tâm thế giới. Vì thế... Tam đại cường tộc ở địa tâm thế giới cũng tuyên bố Hỏa Nha tộc có thể khống chế địa tâm thế giới từ tầm năm trở lên. Có thể nói toàn bộ phồn vinh của Hỏa Nha tộc đều là do Cơ Động mà có. Hỏa Nha tộc vĩnh viễn coi Cơ Động là vương giả của bọn họ. Lần này Cơ Động phản hồi địa tâm thế giới mượn binh, Hỏa Nha tộc không hề do dự về phần trăm mét nham thạch nóng chảy ở lối ra với người khác rất khó nhưng với cơ động thánh cấp cao dai thì không đáng kể chút nào hắn cường hành phá vỡ nham thạch nóng chảy tạo cho họa nha tộc một lối đi hơn nữa mời họa liên tục giám sát đợi đến lúc chuyện lần này kết thúc thì phong ấn lối đi lại thân là đại diện giáo chủ của liệt diễm thánh giáo cộng với thực lực thánh cấp Cơ động đã được Hỏa Ma tộc, Hỏa Linh tộc, Hỏa Liên tộc Tam Đại cường tộc tán thành. Tu vi cơ động tăng lên nhanh như vậy khiến bọn họ cảm giác Liệt Diễm nữ hoàng sắp xuất hiện rồi. Cơ động cũng cân nhắc tầm quan trọng của Hỏa nha tộc với địa tâm thế giới. Dù sao Chúng còn chịu trách nhiệm vận chuyển hỏa tinh quả duy trì chuỗi mắt xích sinh vật của toàn bộ địa tâm thế giới. Bởi vậy cơ động không để hỏa nha tột giúp toàn bộ lực lượng. Mà điều khiển một phần tư lực lượng tức 100 vạn hỏa nha tham dự thánh chiến. Đây chính là trăm vạn hỏa nha A. Cho dù lực lượng của chúng trong địa tâm thế giới rất yếu còn yếu hơn cả những con gạt tây trưởng thành có tu vi tương đương với nhị giai đến tam giai ma thú dưới sự trợ giúp của cơ động hiện tại hỏa nha tộc đã có một đám cường giả nếu như không phải cơ động cố ý để hỏa nha vương ở lại địa tâm thế giới quản lý hỏa nha tộc thì hắn ta cũng muốn tham chiến Cơ động tập hợp hỏa nha tộc xong mới trở lại thánh tà đảo ngăn cản hắc ám thiên can thánh đồ. Về phần hỏa nha tộc tới chiến trường hơi muộn là do khoảng cát. Từ địa tâm thế giới ở Quang minh ngũ hành đại lục tới thánh tà đảo không hề xa. Tốc độ phi hành của hỏa nha không chậm cũng không nhanh. May mắn là chúng đến rất kịp thời khi hắc ám đại quân đang chuẩn bị tung đòn trí mạng với quang minh đại quân thì trăm vạn họa nha xuất hiện đánh tan hắc ám không quân cướp quyền khống chế bầu trời cho cơ động trong mắt các quang minh thiên can thánh đồ không hề nghi ngờ cục diện thánh chiến bởi vì cơ động xuất hiện sẽ hoàn toàn nghịch chuyển nắm quyền khống chế không trung làm quang minh có ưu thế tuyệt đối Cơ động chào hỏi đồng bạn xong thì mệnh lệnh hỏa nha tột đáp xuống mảnh đất trống phía sau cứ điểm quang minh. Thật ra thế giới mặt đất khiến chúng cảm giác không thiết ứng. Dù sao thì hỏa nguyên tốn nơi này quá ít. Chỉ là điều này không tạo nên ảnh hưởng quá lớn bởi công kích của chúng là liên hợp với nhau. Cơ động sợ dĩ không để cho hỏa nha đại quân tiếp tục công kích tự nhiên là có nguyên nhân hỏa nha tộc khi tiến vào thế giới loài người thì lực chiến đấu của chúng sẽ hạ thấp một chút. Hơn nửa năm. Sáu ngày này. Chúng ngày đêm bay về phía Thánh Tà Đảo. Ma lực tiêu hao khá nhiều. Nhất định phải có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác chúng không thể triền đấu nữa. Hiện tại ưu thế đã xác định. Cơ động không vội kết thúc chờ hỏi nha tộc nghỉ ngơi đầy đủ thì chấm dứt cũng không muộn khoan minh long hoàng hóa thân hình người ánh mắt kinh nghi bất định nhìn cơ động Số tiểu tử ngươi tu vi của ngươi không phải là cơ động cười hắc hắc nói sợ rồi hả đây là do ngươi khi dễ ta à khoan minh long hoàng tức giận phân bua khi dễ cái rắm Lúc mới quen là ngươi lớn ta, sau đó ngươi và ta luyện tập năng lực chiến đấu thực tế. Ngươi không hảo hảo cảm tạ thì thôi, còn nói ta bắt nạt ngươi hả? Ngươi có lương tâm hay không? Chỉ là ngươi thật sự đột phá thánh cấp sao? Nhìn bộ dạng của Quan Minh Long Hoàng. Cảm xúc của cơ động hỗn loạn. Thân hình hắn lóm lên đi tới trước mặt Quang Minh Long Hoàng ôm mạnh lấy. Nhẹ nhàng một chút. Nhẹ nhàng một chút. Không thấy ta đang bị thương sao? Quang Minh Long Hoàng ngoài miệng thì nói thế nhưng cũng ôm chặt lấy cơ động. Động cùng Trần Tư tuyền trở về làm hắn vô cùng vui sướng. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện còn quan trọng hơn. Hắn hỏi. Bảo bối của ta đang ở đâu dù từ quan minh thiên cơ biết được tin tức của con mình nhưng hắn vẫn vội vàng muốn gặp đến đại diện thánh hỏa long cùng tư động cơ động mỉm cười ánh sáng trong mắt lót lên hai thân ảnh một đen một trắng đồng thời xuất hiện trước mặt long hoàng không chỉ long hoàng ngay cả quan minh thiên can thánh đồ cũng ngây ngẩn cả người Bởi vì đó là hai thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ giống nhau như đúc Một nàng tóc màu đen Một nàng tóc vàng Y phục cũng giống nhau Hai thiếu nữ thân cao một thước tám Tuyệt đối có tiềm chất của người mẫu dáng người cùng tướng mạo hoàng mỹ Các quan minh thiên can thánh đồ có cảm giác rất quen thuộc với hai nàng bởi các nàng giống liệt diễm tới tám phần tuy kém hỏa liên tộc tộc trưởng hỏa liên vương một chút nhưng từ khí tức trên người hai nàng hiển nhiên không phải là người của hỏa liên tộc không phải đến từ địa tâm thế giới con kép con Quang minh long hoàng trợn mắt lộ vẻ khó tin hắn cảm nhận được khí tức huyết mạch trên người hai nàng Nhưng chuyện trước mắt khiến hắn không dám tin. Ba ba. Hai thiếu nữ đồng thời mở miệng nói. Sau đó một trái một phải ôm tay Long Hoàng. Thiếu nữ tóc vàng cười hì hì nói. Ba ba con là Mao Đại A. Ngài biết không? Thiếu nữ tóc đen trầm tĩnh hơn một chút nói. Con là ngũ lương dịch. Từ từ long hoàng ngơ ngác nhìn hai nàng hỏi các con thật là mao đài cùng ngũ lương dịch nhưng mà thân thể của các con cơ động trả lời vấn đề của long hoàng này thay hai người các nàng vốn là một cặp song sinh lúc trước bị băng tuyết cự long phong sương bắt đi cơ thể bị hàng khí ảnh hưởng kết hợp với nhau trở thành liên thể song đầu long Nhưng trên thực tế không phải trời sinh đã thế. Các nàng có thể biến ảo thành hình người dùng lực lượng thánh cấp cường đại tách nhau ra. Long Hoàng và các quan minh thiên can thánh đồ rung động. Đại diện thánh Hỏa Long không ngờ đạt tới thánh cấp. Trước kia khi chia tay với nhóm người cơ động, đại diện thánh Hỏa Long vẫn không có gì lạ không ngờ mấy ngày không gặp lại tiến bộ như thế thánh cấp đây chính là thánh cấp a trong long tộc chỉ có long hoàng cùng địa long tổ có cấp bậc này cơ động mỉm cười nói tiếp mọi người không cần kinh ngạc kỳ thật các nàng còn chưa phải thánh cấp nhưng một khi dung hợp thì có thể thi triển thực lực thánh cấp mọi người đều biết Trong cơ thể đại diện thánh Hỏa Long có huyết mạch của ta cùng liệt diễm. Khi ta tỉnh lại thì huyết mạch của các nàng cũng bị ảnh hưởng bởi vì huyết mạch tương liên nên mới đột phá thánh cấp có thể biến ảo thành hình người. Đương nhiên, nếu các nàng tách ra thì chưa thể đạt tới thánh cấp. Hơn nữa lúc nàng biến thân thành rồng vẫn có bộ dáng của đại diện thánh Hỏa Long. Diêu Khiêm Thư nói, nhưng mà các nàng sao lại giống liệt diễm long tộc đạt tới thánh cấp không phải có thể biến ảo tướng mạo sao cơ động lắc lắc đầu trong mắt toét ra một tia ôn nhu có lẽ là trước kia liệt diễm dùng lực lượng của mình cấn các nàng và huyết mạch ảnh hưởng một phần khác có lẽ là vì ta mao đài cùng ngũ lương dịch đồng thời gật gật đầu trong lúc nàng ngẫm đầu nhìn cơ động Sắc thái tình cảm hỗn hợp ông nhu như nước Ai chứng kiến ánh mắt ấy chỉ sợ sẽ hiểu lầm Long hoàng thầm nghĩ trong lòng không tốt Chỉ là chẳng lẽ nữ nhi nữ nhi của mình Có gì mờ ám với cơ động Không, không đúng Cơ động yêu say đắm liệt diễm nữ hoàng Điều đó không thể phát sinh Đúng lúc này Một thanh âm vang lên Còn con nữa Ba ba con cũng tới đây Một thân ảnh màu trắng từ trên người trần tư tuyền bay ra. Rồi như một đạo thiểm điện rơi xuống trước mặt Long Hoàng rồi ôm cổ hắn. Hôn hắn thật mạnh. Đồng dạng cũng là một thiếu nữ, nhưng khí tức trên người nàng bất đồng với Mao đài, ngũ lương dịch. Long Hoàng trợn mắt há hốt mồm nói. Con, con là tư động thiếu nữ này có một mái tóc vàng ngắn anh khí hiên ngang mặc dù không có dung mạo tuyệt mỹ như Mao Đài cùng Ngũ Lương dịch nhưng khí tức trên người nàng đích thực giống Long Hoàng như đúc nàng ôm chặt lấy Long Hoàng khóc nức nở ba ba nhiều năm làm ba ba buồn lòng sau này con nhất định sẽ nghe lời ngài hài tử hài tử của ta hai thân ảnh to lớn từ bên dưới bay lên đúng là hỏa long vương cùng kim cương long vương hỏa long vương còn tốt một chút ít nhất còn ôm được đại diện thánh hỏa long kim cương long thì không ngừng gật đầu từng giọt nước mắt lớn rơi xuống tư động nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng tràn diện một nhà sum hợp cuốn hút mọi người bên dưới quang minh đại quân cũng rơi lệ Một tiếng lông ngâm vang lên từ trong miệng Long Hoàng. Hắn và ba con gái của mình hóa thành hình rồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 676. Dịch A b Long Hoàng cùng ba nhi nữ đồng thời trở về bản thể cử Long. Chiều cao của hắn là 50 thước. Tư động cao không kém Long Hoàng chỉ khác là thân hình nàng có thêm nhiều đặc tính mỹ cảm của nữ long tột mà mao đài cùng ngũ lương dịch thì khoa trương hơn bản thể là đại diện thánh hỏa long với chiều cao 80 thước bên ngoài thân là những chiếc phẩy hình ngọn lửa trong long tục có lẽ chỉ có thân hình địa long tổ mới so sánh được hỏa long vương cùng kim cương long vương cũng có thân hình khổng lồ nhưng trước mặt đại diện thánh hỏa long thì nhỏ hơn nhiều được con gái ôm vào lòng hai nàng xúc động khóc nức nở từng tiếng rồng ngâm hưng phấn vang lên bên trong cứ điểm quan minh ngay sau đó một đầu cự long bay lên quay chung quanh cứ điểm một nhà long hoàng đoàn tụ khiến các quan minh thiên can thánh đồ vô cùng hưng phấn chẳng những ba người con gái của long hoàng còn sống trở về mà quan trọng hơn nhất chính là long tục có thêm hai cường giả thánh cấp hiện giờ quang minh long Tộc đã áp đảo hắc ám long Tột. dù chỉ nhiều hơn một thánh cấp đã chiến cứ ưu thế tuyệt đối chứ đừng nói là hai trừ thời kỳ viễn cổ quang minh long Tộc từng thống trị thế giới mới có nhiều thánh cấp chứ cho tới trước lúc này không hề có Nhất là ma lực của tư động giống Long Hoàng như đúc, Đó là dấu hiệu của Long Hoàng đời sau Không cần Long Hoàng xác nhận Nàng chắc chắn đã trở thành người kế nhiệm của Long Hoàng Sau khi tư động hết thu máu huyết của Hắc ám thanh long đã đạt tới điểm giới hạn của phá kén thành điệp Nàng thủy chung ngủ say bên người trần tư tuyền Lúc đó tình trạng của tư động vô cùng nguy hiểm bởi lúc sinh ra nàng đã rất yếu đối nên không phá vỏ trứng chui ra sau dơn dơn quy quy ờ. vương ừ. quy quy ma lực ảnh hưởng khiến vỏ trứng trở nên càng ngày càng cứng mấy ngàn năm qua Nàng không hề có cơ hội phá trứng mà chỉ còn cách duy trì sự sống Trần Tư Tuyền thu tư động làm ma thú đồng bọn Bởi vì nàng muốn cử đại diện Thánh Hỏa Long với cơ động Và mặt khác là vì cũng thấy được hy vọng trứng nở Vợ chồng Long Hoàng cùng Kim Cương Long Vương đều không có biện pháp Tư Tuyền tự nhiên không có khả năng này Nhưng đừng quên linh hồn Trần Tư Tuyền là của liệt diễm nữ hoàng có một tia thần thức tồn tại sau khi ký kết khế ước nàng sẽ dùng thần thức của mình kiếp thiết huyết mạch long hoàng trong cơ thể của tư động trợ giúp khí huyết của tư động cường đại lên nguyên bản thân thể tư động bị giam cầm ngàn năm trong vỏ trứng gần như dung nhập với vỏ trứng thành một thể sau đó mới tách nhau ra Cuối cùng nhờ thu được máu huyết của hắc ám thanh long khiến tư động tiến vào trạng thái tiến hóa cuối cùng. Sau một tháng cố gắng nàng đã phá vỏ chua ra. Ba nghìn năm trong vỏ trứng không phải không có lợi. Huyết mạch long hoàng bị áp súc trong không gian nhỏ hẹp này nồng đậm thế nào có thể nghĩ tới. Một khi thoát sát ra sẽ sản sinh biến dị nàng giống đại diện thánh hỏa long đồng dạng đột phá thánh cấp hơn nữa là nhất mạch long hoàng thánh cấp kim cương long tột người thừa kế của ngôi vị long hoàng từ chỉnh thể thực lực tuy yếu hơn khi hai muội muội liên thủ nhưng đơn đấu với từng người thì hơn xa nhìn một nhà long hoàng suông họp ánh mắt quan minh thiên can thánh đồ trở nên mông luông Trước kia khi đại chiến ở thánh tà đảo lần thứ hai, bọn hắn không thể thả lỏng sau khi trải qua hiểm tử ở vạn lôi kiếp ngục giới. Nhưng hiện tại thì triệt để thở vào một hơi. Cho dù thánh chiến giữa Quang minh cùng hắc ám vẫn chưa chấm dứt, nhưng chỉ dựa vào tam đại thánh cấp long tột. Thánh cấp cơ động cùng cút hoa trư ngũ đại thánh cấp cường giả đối mặt hắc ám đại quân và trăm vạn hỏa nha trợ oai. Quang minh đại quân lúc này đã đạt đến mức độ cường thịnh nhất. chính diện đối kháng họ cũng không cần sợ nữa. Quang minh long tột hưng phấn bay mú trên không trung. Phe quan minh cũng vui lây. thân làm thốn soái hai mắt cơ vân sinh lúc này nhòi lệ. Còn gì vui hơn khi cháu mình bình an trở lại? huống chi hắn không biết trăm vạn hỏa nha đến từ đâu nhưng tất có quan hệ với cơ động. Cuộc diện song phương đã nghịch chuyển. Cơ động quay về làm quang minh thiên can thánh đồ đều đủ. Hắn tin tưởng tuyệt đối quang minh sẽ chiến thắng. Quang minh long tộc tiếp tục vũ động trên không trung giống như đang thị uy với hắc ám đại quân. Cơ động cùng với quan minh thiên can thánh đồ đi xuống cứ điểm trên tường thành. Hai chân của hắn mới chạm đất thì thiên cơ đã xông tới ôm chặt lấy có chuyện gì hưng phấn hơn chuyện đồng bạn trở về. Chỉ là cơ động lúc này không có nhiều thời gian trò chuyện với thiên cơ. Hắn ôm huynh đệ của mình một lát thì đi tới trước mặt cơ vân sinh cùng với các chiếc tôn cường giả. Quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bái kiến Gia Gia, Sư Phụ, Sư Mẫu Cùng các vị tiền bối. Không đợi mọi người trả lời. Mơ chiêu dung đã đi tới trước mặt Cơ động kéo hắn lên. Trong mắt nàng toát ra ánh sáng long lanh. Hảo hài tử, Rốt cục con đã trở lại. Có biết Sư Mẫu lo cho con lắm không? Nhìn người thân của mình. Trong lòng cơ động sinh ra cảm giác giải vua. Nếu như mình chết rồi thì có lẽ mọi người ở đây cũng khó sống. Nhưng hắn vẫn muốn đi tìm liệt diễm. Nghĩ đến đây. Cơ động không khỏi cúi đầu ngẹn ngào nói không ra lời. Kể cả Trần Tư Tuyền cũng không biết suy nghĩ hiện tại của hắn. Chỉ đoán rằng do hắn kiếp động vì suông hợp với người nhà. Cơ Vân Sinh hít sâu một hơi, hơi ngẩng mặt lên tránh nước mắt rơi xuống. Hắn muốn ôm lấy cháu của mình nhưng thân là Thống soái Liên Quân nhất định phải phải khắc chế tâm tình của mình. Cho dù là Quan Minh đại quân rơi vào hoàn cảnh xấu cũng không đổi sắc. Ha ha, cơ động tiểu tử ngươi rốt cục đã trở lại. Xem ra ta đặt chúng lớn rồi. Ha ha ha chu tiểu tiểu sung sướng hoa chân mua tay không hề có phong độ của cường giải chiếc tôn bởi vì hưng phấn quá mà đóng thịt trên người không ngừng run run hắn đi tới trước mặt cơ động vỗ vỗ vai hắn cơ động đặt cược cho quan minh thiên can thánh đồ đi hậu phương hắc ám ngũ hành đại lục quấy rối có thể nói là phiêu lưu nhất cũng là đầu tư lớn nhất Nếu quang minh thiên can thánh đồ không thể trở về thì bọn họ sẽ tổn thất quá lớn. Mất đi ba kiện thần khí. Đại lượng thiên chi ngọc cùng với vũ khí cao dai. Lúc này thấy cơ động cùng trần tư tuyền đã trở về, mập mạp sao không vui cho được. Dùng tu vi 97 cấp của mình, hắn đã nhìn ra cơ động đã vượt qua mình. Lúc trước cơ động ở cử quan mình đã không phải đối thủ Hiện tại ma lực của hắn còn siêu việt hơn Thực lực có thể kém sao Chờ sau khi thánh chiến chấm dứt Với tính cách của cơ động chắc chắn sẽ tuân thủ lời hứa làm hội trưởng kế nhiệm của thương hội Lùi một bước mà nói Dù cơ động không tới thương hội ở Chỉ cần hắn thừa nhận thân phận này thì trong mấy trăm năm nữa Địa vị của thương hội ngốc có tiền không bao giờ bị lay động Bởi vậy Ngay khi cơ động mang theo trăm vạn hỏa nha quân bình an trở về đảo ngược tình thế của Quang minh liên quân Thì gã mập mạc này đã quản thương ca múa nhạc hội sang một bên Tiền đã về đủ chỉ cần tranh thủ lấy lòng cơ động nữa thôi Cơ động cũng ôm tên mập này một cái Mặc dù khẩu khí của gã rất con buông Nhưng từ đầu đến cuối đều kiên định ủng hộ Quang minh thiên can thánh đồ và trợ giúp hết mình Không có hắn Thập đại danh tử chưa chắc đã thu thập đủ Không có hắn Quang minh thiên can thánh đồ cũng vô pháp có được toàn bộ thần khí Bởi vậy Cơ động rất cảm kích chu tiểu tiểu Lúc này, ánh mắt của hắn rốt cục có thể đối diện ra da mình. Nhìn lệ quen trong mắt ông, hắn có thể minh bạch tâm tình của ông lúc này. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm của mình, hắn chưa bao giờ hận cơ vân sinh. Đầu tiên là hắn xuyên qua không phải chủ nhân của thân thể này. Tiếp theo tâm tính của hắn là người trưởng thành. Hắn biết cơ vân sinh làm hết thảy cũng là vì lợi ích của cả gia tộc. Thân là tộc trưởng, là bình đẳng vương, ông phải gánh vách rất nhiều trách nhiệm. Đừng nhìn hiện giờ bình đẳng vương nhất mạch phong quen như thế, sau lưng tồn tại bao nhiêu nguy cơ. Nếu không Bình Đẳng Vương nắm giữ toàn thạch quân đoàn chiến lược vô cùng cường đại cùng với hơn một nửa quân đội trung thổ đế quốc thì hoàng thất trung thổ đế quốc có thể ngồi yên sao? Dưới tình huống như vậy, các triều đại Bình Đẳng Vương có thể nào không nơm nớp lo sợ đời sau của chính mình được an toàn? Cho dù là Bình Đẳng Vương ngu dốt cũng không muốn cả gia tộc gặp nạn. Bởi vậy, cơ vân sinh năm đó mặc dù khắc khe với phụ thân của mình, cơ động hiểu rõ. Lúc này nhìn nước mắt của cơ vân sinh. Trong lòng cơ động cảm thấy đồng tình. Dù sao phụ thân của cơ động cùng cơ dạ thương đều là con độc nhất của cơ vân sinh. Cơ động không nói gì với cơ vân sinh nữa. Hắn đi đến bên cạnh ông. Một số ít người khác quen biết Cơ Động đều có vẻ mặt kiếp động. Còn đại đa số thì không. Nhìn về ngoài Cơ Động chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi thôi. Tướng lĩnh các quốc gia không rõ vì sao các cường giải chiếp tôn lại tôn kính hắn như thế. Chỉ là tràn diện vạn hỏa nha xuất hiện vừa rồi đã khiến họ chấn động, có thể đoán được Hỏa Nha cùng Cơ Động có quan hệ. Húng chi thực lực cường đại quan minh thiên can thánh đồ thể hiện ra cũng làm họ lờ mờ hiểu cơ động thân là thiên can thánh vương. Thực lực của hắn đương nhiên còn mạnh hơn cả quan minh thánh đồ. Đứng bên cạnh cơ vân sinh cơ động nhìn bên ngoài cứ điểm. Hồng vân trên bầu trời đã dần dần biến mất. Trăm vạn hỏa nha dùng một ngàn con làm đơn vị bất kể là công kích hay rút quân đều rất trật tự tính kỷ luật của hỏa nha tột mạnh hơn nhân loại rất nhiều sự đoàn kết của chúng cơ động cũng từng chứng kiến hắc ám đại quân cũng đồng dạng lui lại như thủy triều màu đen rất nhanh thoát ly chiến trường trận chiến hôm nay bởi trăm vạn hỏa nha cùng cơ động đột nhiên xuất hiện mà chấm dứt cơ vân sinh thu liễm cảm xúc hắn mỉm cười nói thoạt nhìn tạm thời chúng ta không cần lo lắng hắc ám đại quân tấn công các vị chúng ta quay về phòng nghị sự cứ điểm thương nghị sách lược đối địch ngày mai uy hiếp của hắc ám không quân đã bị họ nha tộc đánh tan cơ vân sinh cảm thấy tinh thần buông lỏng hơn bao giờ hết cảm giác mệt mỏi dâng lên đồng dạng như hắn còn có không ít thủ lĩnh của các quốc gia khác. Quang minh ma sư tạm thời không lui xuống mà vẫn đứng trên tường thành nghỉ ngơi tạm thời. cơ vân sinh dẫn theo các cường giả cùng một đám trưởng lão ma sư liên hợp trưởng lão hội phản hồi cứ điểm. nếu đổi lại là một thống soái khác chắc chắn sẽ mở tiệc thết đãi cơ động. Dùng thân phận quan minh thiên can thánh vương của hắn tuyệt đối siêu nhiên hơn bất kỳ một quốc gia nào nhưng hắn là cháu của Cơ Vân Sinh Vì để tránh bàn ra tán vào mà Cơ Vân Sinh không làm thế Sau khi trở lại đại sảnh nghị sự Cơ Vân Sinh liên tiếp truyền đạt mấy cái mệnh lệnh Trọng yếu nhất là bỏ lệnh rút lương thực về trước đó Rồi cho chuyển vật tư trở lại cứ điểm của quan minh cam đoan tiếp tế cho các tướng sĩ. Bởi cơ động đã trở về nên chiến lược cũng thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 677 nói chàng yêu ta. Dịch A mán. Cơ động đưa về trăm vạn hỏa nha làm thực lực song phương biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa nha có yếu cũng tương đương với ma sư nhất quan. Mà số lượng lên tới trăm vạn. Húng hồ chúng còn có thể thi triển thiên trọng điệp ra tổ hợp kỹ đồng thời công kiếp hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Sau khi ra lệnh hủy bỏ kế chuyển lương đi. Cơ vân sinh lập tức hạ lệnh cho các tướng quân từ nguyên soái trở xuống đi nghỉ ngơi trong phòng nghị sự chỉ còn thống soái tối cao nhất của các quốc gia cùng trưởng lão của ma sư liên hợp trưởng lão hội quan minh thiên can thánh đồ và thiên cơ tới giờ khắc này cơ vân sinh mới bộc lộ cảm xúc hắn ôm chặt lấy cơ động mắt rơm rớm nói hảo hài tử một năm nay con khổ cực rồi cơ động nhìn ra ra mình khẽ than ta chỉ hy vọng giảm bớt được phần nào thương vong. Cơ vân sinh kéo tay cơ động đến ghế chủ vị để cơ động ngồi bên cạnh mình. Không một ai cảm thấy khó chịu với hành động này. Không kể đến thân phận quan minh thiên can thánh vương của cơ động. Chỉ bằng việc hắn mang tới trăm vạn hỏa nha đã có thể cứu nguy quan minh cứ điểm. Đại ngộ như thế là rất tự nhiên. Không ai nghi vấn cả. Lúc này cơ vân sinh chỉ cảm thấy cả đời này chưa có lúc nào hãnh diện như thế này. Hắn rạo rực nhìn mọi người, nói. Xem ra, chiến thuật của chúng ta phải thay đổi. Cơ động đã trở về cùng đội quân mà hắn mang tới đã làm thực lực của chúng ta có thể sánh được với đối phương hắc ám đại quân muốn công phá cứ điểm của chúng ta không khác gì chuyện mơ tưởng. Tiếp tế của bọn chúng đã bị cắt đứt. Chúng ta chỉ cần cố thủ. Không tới nửa tháng, hắc ám thiên cơ cùng quân đội của hắn sẽ tự tan rã. Tới lúc đó, chúng ta có thể tốn ít thương vong nhất cũng có thể tiêu diệt được bọn chúng thuận đạt tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục chấm dứt thánh chiến chắc chắn hắc ám thiên cơ sẽ không thể ngờ được hắn không thống trị được chúng ta mà là chúng ta thống trị ngược lại bọn hắn nghe cơ vân sinh nói mọi người nhao nhao gật đầu tâm trạng cực kỳ vui vẻ bọn họ cũng không hỏi đội quân cơ động mang tới từ đâu xuất hiện Họ nha tộc đã thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Mọi người chỉ cần biết đấy là minh hữu mà thôi. Nhưng vào lúc này, cơ động lại lắc đầu, nói Gia gia, sợ là chúng ta không thể cố thủ. Cơ vân sinh chật sưởng sờ không nghĩ cơ động sẽ phản đối ý kiến của mình, hắn khẽ cao mày nói chẳng phải con nói muốn giảm thiểu thương vong mà cố thủ là biện pháp tốt nhất tuy thực lực chúng ta hơi áp đảo đối phương nhưng hắc ám đại quân đã bị các con cắt đứt nguồn tiếp tế hậu cần căn bản không thể đánh lâu dài chúng ta cần gì phải liều mạng cơ động nói ra ra ngài hãy nghe con nói đội quân ta mang tới đến từ địa tâm thế giới chắc hẳn các vị đều đã nghe nói qua nghe được bốn chữ địa tâm thế giới sắc mặt mọi người đều biến hóa mặc dù nguyên soái các quốc gia đều là người trong quân đội nhưng bọn hắn cũng đều là ma sư hơn nữa hầu như cũng đều là cường giả bát quan Mà cường giả chiếc tung của ma sư liên hợp trưởng lão hội lại càng không cần phải nói. Bọn họ đều nghe qua về truyền thuyết địa tâm thế giới. Hơn nữa, cường giả hỏa hệ chiếc tung như mơ Triêu dương còn từng xuống dưới đó tìm kiếm. Đối với bọn hắn, địa tâm thế giới còn thần bí hướng cả hắc ám ngũ hành đại luộc. ngoại trừ vài người quen thuộc với cơ động. Đại đa số mọi người đều không ngờ cơ động lại mượn lực từ địa tâm thế giới. Cơ vân sinh nhớ mày. Cơ động, chuyện này có ổn không? Mặc dù không có quan hệ gì với địa tâm thế giới nhưng trong thâm tâm bọn họ, đây là nơi nguy hiểm chẳng kém gì hắc ám ngũ hành đại luộc. Vạn nhất sau khi mượn lực lượng của bọn hắn đối phó với hắc ám ngũ hành đại lục xong lại có chuyện xấu khác thì chẳng ai muốn cả Cơ động khẽ lắc đầu nói Không sao cả, gia gia ngài quên rồi hả? Liệt diễm đã từng là chúa tể của địa tâm thế giới Cơ vân sinh cũng bình tĩnh hơn Con không nên chủ quan, dù sao, liệt diễm nữ hoàng đã Mắt cơ động ảm đạm hẳn, thiên cơ ngồi bên cạnh đã tiếc lời hắn Tuy rằng liệt diễm nữ hoàng đã mất Nhưng hiện tại cơ động có thể làm chủ hầu hết chuyện ở địa tâm thế giới Bởi hiện tại Cơ động đã thay liệt diễm trở thành quyền giáo Chủ liệt diễm thánh giáo ở địa tâm thế giới Có quyền quản lý tất cả các chủng tộc nơi này Nếu không phải đại bộ phận các sinh vật cường đại nơi đó không thể đi lên mặt đất Sợ rằng hắn không chỉ mang họa nha tộc tới Nghe thiên cơ nói xong Sắc mặt mọi người lại biến hóa lần nữa Thậm chí cơ trường tín còn vỗ tráng mình Bất đắc dĩ nói Cơ động ơi cơ động con đúng là quái thai Ngay cả địa tâm thế giới mà con cũng khống chế được lập tức cơ vân sinh quan tâm tới những lời cơ động nói trước đó con mang hỏa nha tộc từ địa tâm đến thế thì có liên quan gì với trận chiến của chúng ta cùng hắc ám ngũ hành đại lục cơ động nói địa tâm thế giới có quy tắc và sinh vật riêng khác xa chúng ta tại địa tâm thế giới tràn đầy hỏa nguyên tố Đây cũng là lý do cường giả địa tâm sinh vật không có cách nào tới mặt đất. Bọn họ rất khó tồn tại bên ngoài. Mặc dù họ nha tộc ở tầm hai khá gần mặt đất nhưng chúng cũng gặp tình huống tương tự. Hơn nữa chúng cũng không thể ăn bất cứ thứ gì ở thế giới loài người. Nhất định phải dựa vào họ tinh quả tiếp tế từ địa tâm thế giới để tồn tại. Lần này trăm vạn hỏa nha theo ta rời địa tâm thế giới, để không ảnh hưởng tới tốc độ phi hành. Mỗi con chỉ mang đủ hỏa tinh quả ăn trong 15 ngày. Nói cách khác, từ lúc ly khai địa tâm thế giới tới lúc phản hồi, chúng ta chỉ có 15 ngày. Thời gian càng dài, bất luận thân thể bọn chúng hay hỏa tinh quả tiếp tế đều có vấn đề. Và khoảng cách từ lối vào địa tâm thế giới gần nhất tới thánh tà đảo cũng mất 5 ngày. Cả đi cả về mất 10 ngày. Nói cách khác, chúng ta chỉ có 5 ngày để kết thúc chiến tranh. Nếu không, hỏa nha tộc không thể giúp chúng ta nữa. Bởi vậy, chúng ta không thể cố thủ nhất định phải chiến thắng hắc ám ngũ hành đại lục trong khoảng thời gian hỏa nha tộc còn có thể giúp chúng ta cơ vân sinh bừng tỉnh bây giờ thì ta đã hiểu hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp được rồi chúng ta túc chiến túc thắng ngày mai hỏa nha tộc có thể chiến đấu không cơ động khẽ gật đầu có hôm nay nghỉ ngơi và khôi phục là đủ rồi Chẳng ai có thể nghi ngờ cái nhìn đại cục của Cơ Vân Sinh cả. Nếu như Hỏa nha tộc chỉ có thể giúp đỡ trong thời gian ngắn, vậy thì lựa chọn sáng suốt nhất chính là dứt điểm trong thời gian sớm nhất. Bởi nếu như có phát sinh tình huống xấu, Hỏa nha tộc còn có thể giúp đỡ thêm lần sau. Nếu kéo dài tới gần cuối thời hạn, vạn nhất có biến thì không còn lần sau nữa rồi kế tiếp cơ vân sinh dùng khoảng nửa canh giờ để thương nghị những điểm mấu chốt trong kế hoạch ngày mai với các cường giải chiếu tôn có sự giúp đỡ của trăm vạn hỏa nha quang minh đại quân đã có lực lượng đủ để đối mặt trực tiếp với hắc ám đại quân lúc sắp kết thúc thương nghị thiên cơ tiến đến bên cạnh cơ động thì thầm vài câu Nghe xong cơ động không giấu nổi vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn cơ vân sinh hỏi Ra ra từ lúc chiến tranh bắt đầu tới giờ hắc ám thiên cơ chưa xuất thủ bao giờ sao Cơ vân sinh sững sờ một chút rồi đáp Ta cũng thấy kỳ lạ Lẽ ra với thực lực thánh cấp của hắn Nếu như tham gia chiến đấu thì nhất định cực ly có lợi với hắc ám đại quân hơn nữa hoàn toàn có thể áp chế chúng ta thế nhưng hắn lại ru rú trong hắc ám ma quân không có ý tứ xuất thủ lý do thế nào ta cũng không rõ nghe thế cơ động không khỏi cau mày hắn cũng đã đối mặt với hắc ám thiên cơ vài lần cũng hiểu vài phần tính cách bá đạo của hắc ám thiên cơ tên này không phải mong đợi trận thánh chiến này ngày một ngày 2. vất vả lắm hồng liên thiên hỏa mới biến mất hơn nữa hắc ám đại quân lại ở hoàn cảnh vượt trội tuyệt đối hắc ám thiên cơ có thể ẩn nhận sao phải biết hắc ám thiên cơ có tu vi thánh cấp đỉnh phong một khi hắn xuất thủ tuyệt đối không thể rằng co như thế này Với tu vi của hắn Bên phía quan minh đại quân làm gì có người kiềm chế được Hắn mà ra tay thì lực phá hoại nhất định cực kỳ khủng bố Cơ động dần thấy bất an Hắn cứ có cảm giác như có điều gì đó Việc hắc ám thiên cơ đang làm hoàn toàn không giống tính hắn Chẳng lẽ có âm mưu gì nhưng sư huynh vẫn đang ở cạnh hắn cũng chưa có động tĩnh gì mà cơ động cũng không nói ra nghi hoặc của mình suy đoán gì cũng không bằng bức bách hát ám thiên cơ tung ra ác chủ bài trận chiến ngày mai chính là cơ hội tốt nhất đây là cơ hội tốt nhất để mình cùng hắc ám thiên cơ đọ sức một phen bên trong quang minh cứ điểm tất cả quang minh đại quân đã tụ tập lại ngày mai chính là ngày song phương quyết chiến mặc dù hai cuộc chiến trước đó chủ yếu ma sư va chạm nhưng ai cũng biết càng về cuối quân đội càng có tác dụng to lớn bởi ma lực của ma sư luôn có hạn hơn nữa khi hai bên đã hao tổn ma sư không có quá nhiều quyết định trực tiếp cho quyết định thắng bại của song phương đến khi ma sư hai bên không đủ thực lực tầm quan trọng của quân đội càng thể hiện rõ từ số lượng quang minh đại quân cũng không ít hơn hắc ám đại quân chút nào ưu thế lớn nhất của hắc ám thiên cơ chính là hắc ám ma quân tuy quân đội bọn chúng vô cùng cường đại nhưng nếu đã mất quyền khống chế bầu trời ưu thế của quang minh đại quân sẽ tăng mạnh Đây đúng là điều mà mọi người mong muốn Bang bang Tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên Cơ động đang ngồi tu luyện trên giường chậm rãi mở mắt Tư tuyền vào đi Cửa không khóa đâu Bằng tu vi linh hồn cường đại của mình Hắn hoàn toàn có thể biết người đến là ai Cửa mở Trần tư tuyền rón rén lách vào Khi cơ động nhìn thấy nàng Hắn không khỏi sưởng sờ. Lúc này nàng đang mặc một chiếc váy màu đỏ. Từ khi cơ động biết trần tư tuyền tới giờ. Hầu như nàng toàn mặc váy trắng. Hôm nay bất ngờ đổi sang màu đỏ làm cơ động không thể không bất ngờ. Liệt diễm thích mặc váy đỏ nhất a. Trần tư tuyền xoay người đóng cửa lại. Sau đó mới tới bên cạnh cơ động. Ngồi xuống bên cạnh. Nhìn hắn nhu hòa Tư tuyền sao vậy Cơ động bị nàng nhìn tới mức xấu hổ Trần tư tuyền nhẹ nhàng nói Cơ động ta muốn cầu xin chàng một chuyện được không Cơ động cười khổ nói Chuyện gì Cô nói đi Nếu bất kỳ một thiên can thánh đồ nào khác nói với hắn điều này Hắn sẵn sàng đáp ứng ngay. Nhưng Trần Tư Tuyền thì khác. Hắn không dám đáp ứng dễ dàng. Trần Tư Tuyền buộc miệng cười nói. Ta xấu lắm sao? Làm gì nhìn ta như ăn phải mướp đắng vậy? Cơ động bất đắc dĩ nói. Cũng là vì cô đẹp quá ta sợ không tự chủ được. Trần Tư Tuyền khẽ hừ. Chàng còn chưa tự chủ đủ. Nếu chàng tự chủ không đủ, chúng ta đã không như thế này rồi. Ta tự hỏi ta thua kém nữ nhân khác chỗ nào, sao không thể đã đồng ý chiếc sắt đá của chàng vậy? Cơ động, lần này ta tới chính là muốn nói cho chàng biết, sau này cũng không bám lấy chàng nữa. Sao? Cơ động thật không nghĩ tới tư tuyền tới tìm hắn trễ như vậy là để nói với hắn điều này Nhất thời cảm giác mơ hồ Mất mát dân trào mãnh liệt Cho dù hắn một mực không tiếp nhận tình cảm của trần tư tuyền Nhưng mà khi nàng nói không theo đuổi hắn nữa Cảm giác khó tả này làm hắn thấy khó chịu vô cùng Đôi mắt đẹp dịu dàng của Trần Tư tuyền lộ ra vẻ thê lương Cơ động ta nghĩ điều này đối với cả hai cũng là giải thoát Ta chỉ cầu xin chàng nói một câu Để không ủ ổn công ta yêu chàng lâu như vậy Câu gì? Cơ động ngây ngốc hỏi Trần Tư tuyền hít sâu Đôi mắt đẹp toát ra vài phần khẩn trương Nhìn thẳng vào mắt cơ động giơ tay vuốt nhẹ gương mặt gã. Dùng âm thanh ôn nhu nhất của mình nói. Câu chàng yêu ta. Vốn dĩ trần tư tuyền đã rất hoàn mỹ tuyệt sắc. Mị lực của nàng càng đến đỉnh phong. Gương mặt mịn màng. Khí tức như lan như mi của nàng dần dần làm cơ động trầm mê trong đó. Tim cơ động càng lúc càng đập nhanh hơn. Áp lực tình cảm tiếp tụ đã lâu phun trào như núi lửa. Giờ phút này, lòng của hắn có lẽ đã bị ánh mắt của Trần Tư Tuyền hòa tan, hắn cơ hồ thốt lên. Tư Tuyền ta Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 678 không muốn xâm lược. Dịch A -Bư. Tư Tuyền Ta Cơ động giống như đang say rượu bắt đầu nói từng chữ. Giờ khắc này trái tim Trần Tư Tuyền như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một khi cơ động nói ra ba chữ đó thì hai người có thể ở cùng với nhau suốt đời. Một ngày này, nàng đã đợi quá lâu, làm sao không kích động cho được. Trần Tư Tuyền chỉ nói một câu rất đơn giản, nhưng thật ra ở bên trong có rất nhiều điều ảo dịu. Đầu tiên nàng nói chính mình không bao giờ xuất hiện dây dưa với cơ động nữa. Điều này làm cho cảm xúc của cơ động xuất hiện biến hóa. Trần Tư Tuyền cũng có thể đoán được. Cơ động kỳ thật cũng không phải là không có tình cảm với mình. Vì thế mà khi mình chủ động xuất kích, lực phòng ngự của hắn sẽ giảm đi rất nhiều sau đó dùng những lời nói u oán thê thảm đánh động hắn cho dù lừa gạt hắn nói ra ba từ đó cũng đủ rồi từ nay hai người có thể ở cùng với nhau một cách đúng nghĩa đúng lúc này một tia dãy du xuất hiện trong mắt của cơ động ngay tại thời điểm hắn sắp nói ra ba chữ đó thì dung nhan của liệt diễm liệt diễm xuất hiện vô cùng rõ ràng ở sâu trong ướp hắn Cơ động rùng mình một cái ánh mắt mê loạn lập tức trở nên thanh tĩnh. Ta không thể. Thực xin lỗi tư tuyền ta không thể nói với nàng ba từ đó. Người ta yêu chỉ có một mình liệt diễm. Cơ động nắm lấy hai bả vai của trần tư tuyền đẩy người nàng ra. Sau đó thân hình hắn nhánh lên rồi biến mất. Thất bại trong gan tấc trần tư tuyền hơi ngốc trễ đứng yên tại chỗ, nguyên bản kỳ vọng vô cùng đột nhiên đổ sông đổ biển. Cho dù dù đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng đau khổ trong lòng nàng không hề giảm xuống. Nước mắt không thể khống chế nổi mà chảy ra. Đầu ngốc! Cơ động ngốc nhé! Vì cái gì mà chàng phải chấp nhất như vậy? Ta! Ta! Trong nội tâm nàng lúc này tràn ngập mâu thuẫn. Người cơ động yêu thủy chung là nàng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không phải hình hài hiện giờ. Nàng có thể đi trách cơ động sao? Nếu như cơ động vừa rồi thật sự nói ra ba chữ đó thì nàng thì nhất định sẽ cao hướng sao? Có lẽ lúc ấy thì như thế. Nhưng sau khi tỉnh táo lại trong nội tâm nàng sẽ nghĩ điều gì? Chỉ sợ ngay cả nàng cũng không rõ. Cơ động đứng trên một nóc nhà không ngừng thở dốc. Thật lâu sau hắn mới làm cho tâm tình của mình bình phục một ít. Nhìn xa bầu trời đêm thở dài. Tư tuyền ta biết rõ ta nợ nàng rất nhiều, chỉ sợ cả đời này cũng không trả nổi. Nhưng mà ta thật sự không thể Ta không thể làm chuyện có lỗi với liệt diễm Liệt diễm, nếu như nàng còn sống thì tốt rồi Có nàng ở đây ta sẽ không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì Ăn xong bữa tối Cơ vân sinh đã sớm buồn ngủ Hắn ít nhất đã có vài năm không được ngủ sớm như thế này Nhưng hôm nay hắn thực sự rất yên tâm Tôn tử trở về thắng lợi nghiệp chuyển khiến cho cơ vân sinh rốt cục có thể an ổn mà ngủ một giấc thật ngon. Lúc này, bóng đêm trầm mặc như nước, hiện giờ là nửa đêm. Dù sao cơ vân sinh đã lớn tuổi, giấc ngủ sẽ không quá sâu. huống chi hôm nay còn có một hồi quyết chiến liên quan tới tồn vong của hai phiến đại lục. Gia Gia! Là con... Ngài không cần giật mình Cơ vân sinh mơ màng tỉnh lại Thần trí còn đang mơ hồ Thì đột nhiên bên tai hắn vang lên Thanh âm âm hòa của cơ động Trong lòng cơ vân sinh cả kinh Hắn vội vàng mở hai mắt ra Từ trên giường ngồi dậy liếc mắt liền thấy cơ động ngồi trên ghế cách đó không xa Cho dù đối mặt với tôn tử của mình Hắn cũng không khỏi khiếp sợ Bởi trước khi ngủ thói quen của hắn là đóng cửa sổ lại, hơn nữa bản thân cơ vân sinh là cường giả tu vi cửu quan. Nhưng cơ động thần không biết Nguyễn không hay tiến vào. Nếu như đổi lại là địch nhân thì cho dù 100 người bình đẳng vương cũng đã chết. Cơ động thực lực của con đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Câu hỏi đầu tiên khi mà cơ vân sinh sau khi định thần lại là thế cơ động mỉm cười đáp từ đẳng cấp ma lực thì con có hơi chênh lệch với hắc ám thiên cơ nhưng con tin tưởng nếu so tổng hợp thực lực thì sẽ không thua hắn nghe cơ động vừa nói như vậy cơ vân sinh không khỏi há hốt miệng tuy bởi vì cơ động mang về đại diện thánh hỏa long tư động đều có tu vi thánh cấp làm hắn suy đoán một chút về thực lực của tôn tử mình Nhưng mà không nghĩ tới cơ động nói tu vi của mình không kém hơn hắc ám thiên cơ. Cơ vân sinh đứng thẳng người lên, hắn khoét thêm áo ngoài lên người nói. Vậy thật sự là quá tốt. Có thực lực cường đại của con làm hậu thuẫn thì trận chiến này của chúng ta nhất định có thể đánh tan quân địch. Cơ động nói. Gia gia! Con tới là để nói một chuyện với ngài. Sau khi nghe xong, nhất định ngài phải tỉnh táo. Cơ vân sinh sưởng sờ một chút liền hỏi. Con muốn nói gì? Cơ động trầm giọng nói. Quyết chiến hôm nay, con tối thiểu nhất có bảy thành nắm chắc có thể trợ giúp quang minh đại quân đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà con hy vọng sau khi thánh chiến chấm dứt, Quang minh đại quân chúng ta không tiến quân vào Hắc ám ngũ hành đại lục. Cơ vân sinh giật mình nhìn cơ động hỏi. Cơ động cơ ơ, uh, nơm cơ uh, biết con đang nói cái gì hay không? Hắc ám ngũ hành đại lục là địch nhân truyền đời của chúng ta. Nếu đã có cơ hội đánh bại toàn bộ Hắc ám đại quân thì làm sao có khả năng bỏ qua cho bọn chúng? Cơ động đáp. Đó đương nhiên là một cơ hội ngàn năm một thủ. Nhưng mà Gia Gia có nghĩ tới hay không? Nếu như chúng ta đánh vào hắc ám ngũ hành đại lục thì có khác gì với hành động của hắc ám thiên cơ hiện giờ? Lúc đó sẽ có bao nhiêu bình dân trên hắc ám đại lục ở bên trên chết thảm dưới móng ngựa của quan minh đại quân chúng ta? Đó không phải là điều mà con muốn nhìn thấy hết thể những điều mà con làm chỉ muốn giảm thiểu thương vong trong trận chiến này càng ít người chết càng tốt nhất là những bình dân vô tội hắc ám ngũ hành đại lục vốn là bị hắc ám thiên cơ mà lầm than dùng từ sinh linh đồ tháng cũng không đủ nếu như chúng ta lại sát nhập hắc ám ngũ hành đại lục thì sẽ càng có nhiều bình dân hơn bị chết trong chiến loạn huống chi Ngoài trừ vùng lãnh thổ bên ngoài, Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục căn bản cũng không có cái gì để cho chúng ta cướp đoạt. Một khi công chiếm Hắc Ám Đại Lục, các quốc gia quan minh chúng ta sẽ phân chia lãnh thổ như thế nào? Lẽ tất nhiên là mâu thuẫn nảy sinh. Chỉ sợ trong tương lai mấy trăm năm nữa, hai phiến đại lục của chúng ta sẽ càng không yên bình. Bởi vậy, bất luận như thế nào, con đều không hy vọng tại Thánh Chiến sau khi chấm dứt có một phương nào xâm phạm lãnh thổ của đối phương. Nếu như cơ động chỉ là tôn tử của cơ vân sinh thì những lời nói này đủ để hắn tát lật mặt cơ động ra. Những điều cơ động vừa mới phân tích chính là lợi ích lớn nhất của năm Đại Đế Quốc Quang Minh. Thánh Chiến đã tiêu ha vô số sức người. Sức của của họ Vậy mà bây giờ ngươi nói không cho ta chia cắt phần thưởng Không phải là đắc tội hết với chúng ta sao Ngu xuẩn Cực kỳ ngu xuẩn Nhưng mà cơ vân sinh lại không thể đánh cơ động Đó là bởi vì thân phận của hắn hiện giờ không chỉ đơn giản là tôn tử của lão Bản thân hắn có thực lực chống lại hắc ám thiên cơ Chỉ riêng điểm này đã khiến mọi người phải kiên kỵ. huống chi hắn còn là quan minh thiên can thánh vương dẫn dắt các thánh đồ. Những lời cơ động nói đương nhiên giới chính trị cao tầm coi là ngu xuẩn. Nhưng đối với bình dân dù là quan minh hay hắc ám thì lại rất được ủng hộ. Trong chiến tranh người bị tổn thương lớn nhất chính là dân chúng. Bởi vậy quý không có bất kỳ bình dân nào hy vọng tiếp tục chiến tranh Húng chi cơ động có lực ảnh hưởng với quan minh ngũ hành đại lục mà ngay cả cơ vân sinh lẫn hội trưởng lão ma sư công hội đều không thể không kiên kỵ Chỉ các ma sư trên quan minh ngũ hành đại lục này nói chung và ma sư công hội nói riêng chịu ảnh hưởng của cơ động đã rất khủng bố Húng chi Hắn và Long Tục có quan hệ vô cùng mật thiết. Từ lúc cơ động trở về tới nay có thể nhìn ra ba đứa con gái của Long Hoàng đều có quan hệ với quan Minh Thiên can Thánh đồ Không hề nghi ngờ. Một khi quan Minh Đại Lục xuất hiện vấn đề gì, quan Minh Long Tục tất nhiên sẽ không chút lựa chọn lựa chọn ủng hộ cơ động. Điều này vẫn chưa xong. Từ ngày hôm qua trong hội nghị lấy được tin tức Cơ động còn nắm trong tay địa tâm thế giới Hơn nữa từ địa tâm thế giới đã mang đến trăm vạn họa nha đại quân Cuối cùng là quan hệ của cơ động với thương hội đệ nhất thiên hạ ngốc có tiền mới là quan trọng nhất Có thể nói Coi như là quân chủ các quốc gia nhìn thấy cơ động cũng phải một mực cung kính Một mình cơ động có thể nói là ảnh hưởng tới toàn bộ đại lục quan minh ngũ hành đại lục. Bởi vậy, lúc này cơ động nói với cơ vân sinh những điều này khiến lão không thể không cân nhắc. Nếu như quan minh ngũ hành đại lục nam đại đế quốc không đáp ứng yêu cầu của cơ động thì hắn sẽ làm gì? Điều đó có khiến cho năm đại đế quốc thừa nhận nổi không? Rất nhanh trong lòng cơ vân sinh đã có đáp án. Một đáp án khiến trong lòng lão cực kỳ soạn sợ Bởi vì lão phát hiện Tổng hợp những lực lượng mà cơ động nắm trong tay thì chỉ cần hắn muốn Có thể đơn giản phá nát toàn bộ quan minh ngũ hành đại luộc Năm đại đế quốc không hề có thực lực chống lại hắn Đây còn là tôn tử của mình sao Bằng vào sức một mình lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại luộc Cơ vân sinh chào mày. Sau nửa ngày nói không thốt nổi một lời nào. Cơ động tuyệt không sốt ruột. Hắn đã có thể ở chỗ này chờ cơ vân sinh tỉnh ngủ thì những lời vừa nói ra hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Cơ động sợ dĩ không đưa ra trước hội nghị là vì hiện tại chuyện trọng yếu nhất của Quan minh đại quân là chiến một trận cuối cùng với ám đại quân. Ở thời điểm này. Không thể dao động sĩ khí nhưng mà hắn lại nhất định phải để cho Gia Gia mình biết rõ chuyện này. Cho dù là cơ vân sinh không ủng hộ hắn làm như vậy thì cũng coi như hắn đã kết thúc nghĩa vụ của người làm cháu. Thật lâu sau, cơ vân sinh thở dài một hơi trầm giọng nói. Cơ động con biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Hậu thế sau này sẽ bình luận con như thế nào? Có lẽ sẽ không còn là anh hùng cứu vớt cả thế giới nữa. Cơ động nở nụ cười. Anh hùng hay em hùng với con thì có làm sao? Đời sau có phán xét thế nào ta không để ý con chỉ quan tâm hai chữ an lòng mà thôi. Kỳ thật! Bản thân con cũng là một ma vương giết người không ghê tay. Những người trực tiếp bị côn A-Z hoặc gián tiết chỉ sợ phải tính bằng con số hàng nghìn. Con vốn là không phải là người tốt, hậu nhân có bình phán ra sao căn bản không quan trọng. Con chỉ không hy vọng quang minh cùng hắc ám hai phiến đại lục khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh. Gia ja, Gia ja. Chẳng lẽ nhau không hy vọng quang minh đại lục chúng ta có thể trong thời gian ngắn trở lại thời gian hòa bình vốn có sao? Trong mắt cơ vân sinh ló lên quan mang. Trong thời gian ngắn ngủi này lão đã có quyết định quyết đoán của lão đại biểu là cả trung thổ đế quốc. Bình đẳng vương nhất mạch kèm theo thái tử cơ dạ thương. Cơ động trở thành quang minh thiên can thánh vương. Địa vị của hắn tại trung thổ đế quốc sớm đã không có bất kỳ người có thể rung chuyển. Ý của con ta hiểu được. Ta cùng với trung thổ đế quốc đều sẽ ủng hộ quyết định của con. Nói cho ra ra con có ý định như thế nào. Sau khi nói xong những lời này, cơ vân sinh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù lựa chọn này đối với lão cực kỳ gian nan. Nhưng lúc đưa ra quyết định thì đột nhiên lại cảm thấy có vẻ như nó cũng không tệ lắm. Giống như cơ động nói tàn sát vĩnh viễn sẽ không mang đến khoái cảm gì. Mà chỉ có có vô tận tội ác. Nghe cơ vân sinh trả lời. Cơ động cũng hơi sững sờ. Nguyên bản hắn tìm đến cơ vân sinh chỉ muốn nói cách nghĩ của mình cho lão biết đồng thời cũng không hy vọng lão ủng hộ mình. Nhưng giờ khắc này Cơ Vân sinh đúng là không chút quan tâm biểu thị ủng hộ mình. Hơn nữa dùng trung thổ đế quốc làm vì hậu thuẫn con mình. Luận về công hay tư đều khiến cho Cơ động xúc động. Gia yeah, gia, yeah. điều con muốn làm rất đơn giản. Giống như Quang Minh Thiên Cang Thánh Đồ cùng Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đời thứ nhất làm. Đó là Thánh Tà Đảo một lần nữa trở thành bình chứng giữa hai phiến đại luộc. Sau quyết chiến con sẽ tìm tới chúng. song phương liên hợp sức mạnh của hai mươi Thánh Đồ để cho Thánh Tà Đảo một lần nữa khôi phục hình dáng cũ.